Tuyết hồ công tử thồi bại, tục đạo nan nan ma quỷ diệt, côn lung lậm lậm địa lông quy. Thuyên kỳ âm thầm rời tổng đàn thúc ngựa đi nhanh về hướng nam, được hơn trăm dặm, chàng ghé vào một tiểu trấn nằm ngái quan lộ đông tây nam bắc của vùng tây thục. Chàng đã mấy lần đi qua đây nhưng chưa bao giờ. Thấy nơi này tập trung nhiều khách giang hồ đĩnh thể, tên tiểu nghị thoáng nhìn chiếc áo khoác bằng lông điều thử quý giá, biết ngay là thượng khách sum sue mời vào. Đức thuộc nổi tiếng bởi đường xa gặp gần và cái nắng kinh người. Cũng may nhờ đang giữa tiết xuân, đồng phong se lạnh nên không đến nổi. Chỉ nửa tháng nữa vầng thái dương sẽ làm tan chảy lớp tuyết trên đỉnh núi và cái nắng kinh người bắt đầu hành hạ khách lữ hành gã tiểu nhị dẫn chàng đi sâu vào tận cuối quán mới tìm được bàn trống mấy chục bàn còn lại đã ngồi chật hầu khách dở lâm gũ vào là lời ra Thuyên kỳ vừa ăn xong chén cơm đã hiểu rõ mục đích của đám hào kiệt họ đang trên đường đến núi Côn Luân để tham gia hoặc chứng kiến cuộc chiến đấu giữa phái Côn Luân và con Địa Long. Nghe nói, cách đây hơn 100 năm, quy nguyên, nguyên thượng nhân tàn tụ của phái Côn Luân đã từng giao chiến với Địa Long suốt 3 ngày 3 đêm mới dồn được nó vào một địa huyệt dưới thung lũng nơi chân núi. Không ngờ, tháng trước Địa Long phá tung cửa động quy ra săn thịt trâu bò và cả những lương dân cư trú gần đó. Tương truyền rằng trong bụng Địa Long ngàn năm này có viên nội đan, ai uống được sẽ tăng thêm nửa giá thú công lực. Da của nó đen bóng, mịn mại nhưng đau thường bất nhập. Cao thủ nào có được tấm áo bằng da của Địa Long sẽ dễ dàng song qua giáo gươm, nước lửa. Vì vậy Hào kiệt tám sơn ngũ nhạc, Kéo cả về thanh hải Để quan chim và mang hy vọng, Biết đâu nội đáng vào tay mình. Nghe nói, Võ lâm tử cung và các bang phái, Đều dốc lực lượng đến tham gia. Phụ thân Thuyên Kỳ là đệ tử cung lưng, Đương nhiên chàng phải có trách nhiệm. Trước thế lực hùng mạnh của tà ma, Chắc chắn phái cung lưng không thể đương cự lại. Nếu để thần vật, lọt vào tay Tà Ma, Võ Lâm sẽ đắm chìm trong ma khí. Thuần kỳ vì đại cục chung và sự tồn vong của cung lưng đành bó giờ việc xuống giang lăn. Đi theo mọi người sang Thanh Hải. Đoàn người ngựa đông đến hơn trăm, trực chỉ hướng Tây dục ngựa phi mau. Mỗi lần họ ghé vào quán nào là chủ quán coi như được thần tài gõ cửa, không còn một giọt rượu, một miếng thịt mà dành cho hôm sau năm ngày trôi qua, toán nhân mã lên đến hơn ba trăm, vì thu hút thêm những tốt nhỏ trên đường. đoạn quan lộ đi ngang địa phận tứ xuyên, không khỏi làm nạn lòng người. đường xả gặp gần, leo đèo xuống dốc, có khi vượt qua hơn trăm dặm cũng chẳng thấy bóng nhà dân. thiếu cơm rượu, toán hào khách bực bội, chửi bới văn trời. đã Một ngày một đêm Không có gì bỏ vào bụng ba trăm người gọi Nói chẳng nên lời Đúng đưa thân mình theo dịp võ câu thuyền kỳ Đã từng nhìn đổi năm sáu ngày liền Nên chẳng hề mất tinh thần Chàng phát hiện Trên vệ đường Có dấu vết của những cột nhà bị nhổ đi Dường như đám dân cư Bị đuổi khỏi đoạn đường này Chàng nhớ đến lực lượng Thu cung Hùng cử tử xuyên nên xin lòng ngài Chiều đến vẫn không tìm được nơi ăn uống. Đoàn người mệt lạ dừng chấn cành rừng định làm thịt ngựa ăn cho đỡ đói. Nhưng chẳng ai chịu đếm tứng mạ của mình ra làm vật hy sinh cả. Đám người đối khác bắt đầu nổi nóng, sắp sửa đi đến cuộc tương tàn. thuyền kỳ ngỡ mặt đánh hơi gọi hỏi vị anh hùng nào sử dụng lưỡi điện phi đao xin cho tài hạ mượn mười lưỡi để kiếm dài con ngu về đấy đánh chén một đại hán áo đen người cao gầy chán nản ném đại bao da cắm đầy phi đao cho chàng Thuyên kỳ nói tiếp chưa gì cứ xuống ngựa nghỉ ngơi và im lặng ai có sức hãy đi gom củi khô để lát nữa nướng thịt khô. Quân hào thấy chàng tỉnh táo, thân sắc thư thái, dù cũng nhịn đói như họ nên thầm khâm phục, lập tức vấn lời. Thuyên kỳ lướt nhánh vào rừng bằng bản nắng già thú. Chàng máu chóng xác định phương hướng của bài thu. Chúng gồm mười mấy con lớn nhỏ đang gầm nâu mấy cọng cỏ cọ xung, chuẩn bị rời chậu. Chàng lựa chiều gió ngược áp sát bãi cỏ, mưa ngòn phi đăng như tia chớp, cấm phật vào thân chúng. Chúng chạy vài bước rồi ngả lăn ra, số còn lại biến vào rừng. Thuyền kỳ bước đến, chọn con hươu đầu đàn nặng đến sáu cân, vác lên dây rồi trở lại bìa rừng. Đám hào kiệt vui mừng khốn xiết nhưng không dám hát to, sợ đánh động những con còn lại trang lạnh lùng bảo cách đây hơn 10 trường còn có chín con nữa các vị có thể vào đó mang ra mấy chục hán tử còn sức lực hăng hái tuôn vào rừng điệt khiên chín con còn lại ba chục đống củi được đốt lên dọc đường quan đạo có mấy tay xuất thân đồ tể đứng ra lục da chia thịt cho 30 nhóm người Dù không bấm muối gia vị Nhưng lúc đang đói meo Ai nấy đều ăn rất ngon lành Một đại hán vỗ bụng than Giá mà có vài vò rượu thì hay biết mấy Thuyên Kỳ cũng đã ăn xong Đứng dậy chầm giọng bảo Chứ gì Chẳng còn có cơ hội uống rượu nữa đâu nếu Tài Hà không làm Thì thu cung Hoặc lực lượng tà ma nào đó đã đuổi dân cư ven đường sơn đạo để đưa chúng ta vào cảnh đối khắc kiệt lực. Lúc đó chúng sẽ ra tay diệt trừ dọc đường tại hạ đã phát giác những dụng máu khô và dấu vết nhà cửa bị nhổ đi. Có lẽ những toán đi trước đã bị chúng sát hại. Từ đây đến thánh hải còn ba dặm nữa, chúng ta phải cố mà tìm lấy vật thực và chuẩn bị đối phó với một cuộc tập kích bất ngờ. Một lão già mặc thâm bào, râu bạc trắng đứng lên tiếp lời. Thiếu hiệp nói chẳng sai, năm ngoái lão phụ có đi qua đường này, thấy hai bên đường vẫn còn nhà cửa quán ăn. Lão quay sang quân hào cao giọng nói với họ. "Anh Hùng suốt từ thiếu niên, công tử đây dường như đói 2 ngày." Vẫn có thể một lần hạ thủ đủ chục con hươu Mười lưỡi phi đao đều cắm vào ít hầu Thủ pháp ấy mấy ai sánh kịp Sau đó lại giác con vật nặng đến 600 cân một cách nhẹ nhàng Lão Phu là hồ nam thần trưởng giả đào Xin hết lòng bái phục Và đề nghị công tử Vì sự tổng dông của mấy trăm người mà đứng ra lãnh đạo Chưa dị có cào kiến gì khác không? Thánh danh họ dạc Lần lạy võ lâm Nên lời nói rất có cân lượng Hơn nữa Chính chàng công tử này Đã cứu họ Thoát khỏi cái đói Vì vậy Mọi người nhất tề ủng hộ Gà cao gầy Cho chàng mượn phi đao Đứng lên vòng tai hội Tại hạ Là thẩm điện phi đao lý tất Học nghề từ năm sáu tuổi Nhưng không tự tin Có thể phóng đao như công tử Xin hỏi Quý tính đại danh Thuyên kỳ hững hờ đáp, tại hạ là thẩm thuyên kỳ, quân hào thẳng thốt hô to, tuyết hồ công tử. Chàng lắc đầu đáp, không phải, tuyết hồ đã về tới dực, chỉ còn lại đản ma công tử. Lời nói của chàng vừa bí chán, vừa đầy thù hận, khiến mọi người hiểu được rằng chàng đã gặp điều bất hạnh. Và khống đội trời trung với vùng ma Một đại hán to béo đứng lên cười hề hề nói Đảng mà hay tuyết hộ cũng được Tại hạ là Phù La Hán Nguyên Chân quê ở Giang Lăng Mười hôm trước Có nghe khắp thành đồn đải Diệp một chàng thiếu hiệp Linh cổng giai nhân đã thương thông thiên giáo chủ Và một kiếm viết song ma Trong tứ đại ác nhân Chẳng hiểu người ấy có phải là công tử không Chàng không xác nhận Mà hỏi lại ai là người mục kích chuyện này? Nguyên Chân hồ hởi đáp: "Hôm ấy có hai gã cao thủ tạm lưu đi ngang qua, thấy trận chiến kinh hồn, sợ hãi núp vào bụi cỏ ven đường, nhờ vậy mà chúng đã chứng kiến toàn bộ. Sau đó trở về thành đã ít kể lại cho mọi người nghe." Vương Hào ngõm cổ nghe cuộc đối thoại, nhìn chàng với vẻ tôn kính nếu thần thánh, thuyền kỳ thời dài nổi, rất tiếc, tài hạ không giết được lão ma mà còn bị mất hai huynh đệ nữa. Ba chấm hào kiệt không nén được lòng ngưỡng mộ, xuống sao bàn tán, rồi bảo nhau nhất tề đứng dậy, vòng tay nói: xin công tử cho chúng tôi được theo phò tá để diệt tà ma. Thuyên Kỳ cười bảo: Chưa gì, lần này đến Côn Lung đã vô tình dẫn thân vào tự địa. Võ Lâm tứ cung sẽ tìm cách thu phục hoặc tiêu diệt. Nếu muốn sống sót trở về, phải liên kết với nhau, tổ chức thành đội ngũ tinh nhuệ. Trước hết là để vượt qua ba trăm dặm đường Sang đạo này. Sau đó, khi đến Côn Lung, liên thủ với phái Bạch đạo chống lại quần má. Nếu có mạng dông Cũng xứng đáng là một trang hảo hán Quân hào được kích lệ Đồng thanh hô lớn Diệt ma Thuyên kỳ quýt xáo Gọi bạch lân Xa xuống đầu trên vai Chàng thì thầm với nó một lúc Bạch ưng bộ xuống đất Chụp một miếng thịt hưu rồi bái cái ngọn cây cao nhất Chàng bảo mọi người đã có bạch ưng cạnh giới chiếu gì an tâm ngủ để dưỡng sức sáng mai chi đội ngủ xong chúng ta sẽ lên đường mờ sáng ba trăm cao thủ lục độc thức giấc xuống suối trong gương rửa mặt lấy đầy đủ túi da đựng nước uống thuyết kỳ đã mời hồ nam thần trường và bốn cao thủ lão thành khác Cùng minh đứng ra tổ chức lại lực lượng, Tùy theo sở trường vũ khí, Mà ở các đội khác nhau, Cuối cùng, tạm thời chia ra bốn đội, Đáo kiếm, ám khí và vũ khí, Dài như trường, thương, giáo, xích, luyện. Toán sử dụng ám khí, Mang số một đi tiên phong, Khi gặp địch nhân, Lập tức xuất thủ, rồi... Dạ ra hai bên để toán vũ khí dài mang số 2, vượt lên tấn công. Toán đau thủ mang số 3 và toán kiếm thủ mang số 4, bảo vệ tả hữu và mặt hậu Số thịt hưu vẫn còn đến bốn con được xẻ ra, nướng sơ để đem theo. Quần hào có bậc anh hùng như thế dẫn đầu, lại được tổ chức thành đội ngũ chỉnh tề, nên vững dạ tiến về phía Tây. Bạch ưng đi trước để cảnh giới. Họ khởi hành lúc cuối giờ tỵ. Đến chiều đã đi được hơn trăm dặm. Bỗng Bạch ưng đảo cánh bay ngược lại. Báo hiệu có người phục kích. Thuyền kỳ ước đoán từ chỗ thần ưng quay lại đến chỗ bọn chàng là ba mươi trượng. Chàng gái hiệu, cho đoàn người đi chậm lại, rồi gái lệnh. Tổng ba, tổng bốn xuống ngựa gia tả hổ luôn quá gần trúc tập hậu đối phương hai con còn lại cho ngựa đi chậm lại tại hạ lên trước đánh động bọn chúng lúc đó con 1 và 2 mới phi nhanh lên nhập cuộc chờ hai con đao thủ và kiếm thủ đi hơn ngựa đường chàng mới giục ngựa tiến lên quả nhiên từ hai bên lề đường bốn thanh đao chụp xuống đầu chàng thuyền kỳ những gã bọn hoàng y môn hà thu cung chàng nhếch mép cười muốn kiếm quét nhanh chúng gào lên thảm thiết rơi xuống mặt đường lại tám tên đấu thủ nửa phóng ga đau oan lập lẫnh ghê người thuyền kỳ cấp kiếm vào võ vung sốt thượng vẩy sang hai bên mùi thịt cháy khét với tiếng thét la đau đớn bọn hoàng y kinh hãi ủa cả ga không giữ trăm tên chúng vây chặt chàng trong lưới đao nhưng thiên ma vân trưởng đã đem theo khí băng hàng chết chóc đưa những tên đứng trước về chính suối lúc này hai toán kiếm đao đã từ hai bên ập đến đánh vào lưng chúng toán một phi ngựa đến như vũ bảo tung lưới ám khí giết chết mười mấy tên rồi dạt sang bên nhường cho toán trường thương xích luyện bọn áo vàng nhân số ít hơn, chỉ mong dùng kế phục kích đánh bất ngờ. Nào hay đối phương đã biết trước, tấm gọn chúng vào trong rọ. Võ công đại tự Thu cung rất cao cường, nhưng chẳng thể nào chống lại một lực lượng đông gấp 3 lần, nhất là khi gặp đại sát tinh thảm thiên kỳ. Chưa đầy 1 canh giờ, hơn trăm tên bộ sát đứng chờ, quân hào cũng bị thương mấy chục người. Nhưng không hay tự trấn. Thuyền kỳ ga lệnh quay đầu ngựa, đi ngược lại hai dặm mới hạ cạn nghỉ nơi. Nơi này gần suối nước. Quân hào thong khoái vì trận đại thắng, hết lời ca ngợi tài điều binh và bản lãnh của Đảng Ma công tử. Trang trầm vọng bạo. Đây chỉ là cửa ải đầu tiên. Thu công tưởng chúng ta kiệt mực vì đối kháng. Nên chỉ phái bọn đệ tử nhị lưu chặn đường Sáng mai Không nhận được tin tức Tất cả sẽ dồn lực lượng Để đối phó với chúng ta Chứ gì Cổ ăn thật no Ngủ sớm Giữa canh tư Chúng ta sẽ lên đường Quần hào trúng lệnh Ăn uống Băng bó thương tích Rồi lắng quan ngủ quanh những đống than. Thuyên kỳ không ngủ được Nằm tượng nhớ Đến sông thanh nơi quang hoài Chàng không biết Mẫu thân mình có thành công Trong việc hồi sinh một người Đã chết mười mấy năm nay không Chàng nhìn sao trời Đón rằng đã đến lúc lên đường Đánh thức quần hào dậy Một tháng sau Đội ngũ đã chỉnh tề Thuyên kỳ dẫn đoàn nhân mạ Phi nước đại Bạch ưng bay trước Để phát hiện cạm bẫy. Quần hào dừng chân trước một vực sâu. Chỉ có chiếc cầu treo dài sáu trượng. Chiều ngang đủ một người dẫn ngựa đi qua. Đầu cầu bên kia có mười tên áo vàng. Tám tên thẳng nhiên ngồi ăn uống trên bãi cỏ. Hai tên còn lại cầm đại phủ. Đứng ngoài đầu cầu sẵn sàng chặt đứt sợi dây treo cầu. Thuyên kỳ nhíu mày suy nghĩ. Nếu bọn chúng thay phiên cố thủ, Bọn chàng không có cách nào để qua được. Việc tìm thức ăn cho ba chấm mạng người cũng là một việc nan dại. Tề hướng nữa, giả như thu cung đều lực lượng đánh tập hậu. Bọn chàng cũng sẽ gặp nguy. Chàng tính toán khoảng cách rồi quái lại hội phì lá hán. Đuôi cánh tay của các hạ, sức lực được bao nhiêu cân? Họ nguyên gại đầu đáp. Thuộc hạ chỉ nâng được 700 cân thôi tràng hài lòng kề tái, khẽ dặn dò. Lát sau đoàn người ngựa đến sát đầu cầu, dã như muốn vượt qua. Hai gà áo vàng vội vã dơ cao đại phụ dọ dẫm. Lúc này Thuyên Kỳ đã thủ kiếm đứng sẵn trên hai bàn tay phì lá hán. chỉ chờ cơ hội là vượt qua khoảng cách sáu triệu. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Mưu hao kiệt khinh công khả nhất xuống ngựa đứng thủ sẵn. Hai gã môn đồ thu cung, giơ múa đà lâu, hai tay mỏi như bẹn gọi đồng đạn thái thể. Hai tên lập tức chạy đến đốn lấy đại phụ, chưa kịp bước vào chỗ. Thuyền kỳ ga hiệu, phù La Hán vẫn toàn lực đẩy mạnh thuyền kỳ về phía trước. Cùng lúc đó, chàng hợp lực với gã búng mạnh đủ chân dùng phép ngườ ngược kiếm nướng theo kiếm khí. Bài xăng bên kia như ánh chớp, luôn kiếm quang cực rợ, phủ xuống đầu hai tên cầm búa. Thân thể chúng gời ra nhiều mạnh. Tống Hào Kiệt thấy chàng đắc thụ, lướt nhanh trên vảng, sang bờ chợ chiến và trấn dựng đầu cầu. Chỉ trong khoảnh khắc, tám tên môn đồ Thu Cung bị giết sạch. Mọi người hoan hô vang dội mau chóng dắt ngựa qua cầu. Thấy hai vò rượu nằm cạnh mâm cơm, ai cũng nước nước miếng thèm thuồng nhưng không dám lấy. Họ là những người coi rượu như mạng sống, nhưng qua cuộc hành trình sinh tử này, tình đồng đội lớn ác cơn thèm khác. Hơn nữa, họ ngưỡng mộ thuyền kỳ như thần thánh, muốn chứng tỏ mình xứng đáng là thuộc hạ của chàng thiếu mấy chục dặm nữa thì trời đã về chiều Thuyên kỳ gá lện hạ cài bố trí tuần phòng chàng út sáo gọi bạch ưng bảo nó đi tìm đàn thủ gừng linh điệu tuấn mình lên không đảo quanh đôi mắt chim ưng có thể nhận ra con mồi ở độ cao hai dặm chỉ lát sau nó xà xuống đầu trên vai tràn ríu rít rồi vỗ cánh dẫn đường lần này nó bay thật thấp chàng cầm phi đao đuổi theo mười tên thuộc hạ cũng bám đuôi tối ấy mọi người lại có thịt khu nướng hai ngày sau bọn thuyền kỳ đến gánh giới tử xuyên thanh hải mà không gặp thêm trợ ngại nào thay vì đổ số vào các tủ quán như thói quen cổ hủ họ dừng ngựa trên một bãi trống thuyền kỳ bảo gạt thiên diện phi đao lý thất vào tiểu trấn thu xếp việc ăn ở Gã là đầu lĩnh của đội quân ám khí. Một khắc sau, gã quay lại dẫn đoàn người đến một gia trang rộng rãi, vì các khách đến nhiều quá, không cách nào chứa nổi 300 người ngựa. Rượu và thức ăn, sáu phạm điếm và tủ quán cung cấp. Quần hào kiên nhẫn chờ đợi, họ tắm gội thay y phục nên trông rất bảnh bao quay về. Thuyền kỳ cất tiếng hỏi, trong chưa gì. Ai là người kiên rượu? Có khoảng ba chục người dơ tay, Càng bảo họ, Chứ vì có thể dùng cấm trước, Rồi gá cánh phòng cho anh em uống rượu. Họ vui vẻ nhận lệnh, Đầu cánh tư, Một đại yến được bày ngay trong đại sảnh, Bao nhiêu món ngon nhất vùng biến cương, Được bọn tiểu nhị trở đến liên tục. Dù thuyến kỳ không nhắc nhở, Nhưng bọn hào kiệt, Vốn có trời bằng dung, lại ái nái, khi cảm thấy mình uống hơi nhiều. đôi mắt chàng không nghiêm khắc, nhưng nhìn thấy lòng người. Cuối cùng chỉ có vài chục người say thật, số còn lại chỉ ngà ngà, ngồi uống trà bàn chuyện võ lâm Trang chủ là một ông già, tuổi quá thất tuần, lão vào để nhận tiền trọt đám người râu ria hung tợn này khiến lão chẳng yên tâm chút nào. Hồ Nam thần trưởng cùng Lý Thức phụ trách việc hậu cầu đứng lên tuyên bố kính cáo chư vị tiền rượu thịt là tám trăm lượng tiền thuê trang trại là hai trăm vị chi là ngàn lượng xin chư vị bốc hầu bao đóng góp. Thuyên kỳ hán giận bảo chư vị. Ông ta làm lãnh tụ, vầy bữa tiệc hôm nay do ta chiêu đại. Đường tới cung Lung còn hơn ngàn dặm, sẽ đến lúc chứ gì mời lại. Chàng lấy ngân phiếu, đưa cho hồ nám thần trưởng dạ đào. Quân ngao si sầm một hồi, mặt mũi hớn hở, tự bắt được vàng. Phi la hán dường như bị đồng bọn đẩy dần ra vòng ngoài, gã bối rối gãi đầu vòng tay nói. Thưa công tử, 300 người chúng tôi gồm cả chánh tà, có cả những kẻ trộm gà bắt chó, nhưng tự xét lương tâm không phải là bọn gian ác bạo tàn Trước đây mỗi người một phương, chẳng làm sao đóng góp sức lực cho võ lâm. Vì sức yếu thế cô, nay dưới sự lãnh đạo của công tử trở thành một lực lượng hùng mạnh, lòng vô cùng tự hào, xin công tử khai tông lập giáo nhận chúng tôi làm thuộc hạ. Để những kẻ hàng mọn này được sống cuộc đời quanh lị Cho khỏi tuổi hổ tông môn Nói xong Gã cảm động đến ứa lệ Đưa tay lau nước mắt Quân hùng vỗ tái quan hô như sấm. Đầu lĩnh toán đáo thù Là một hán tự cao gầy Mặt lạnh như đầm Có tên là khoái đao mạnh du tự Cất tiếng Công tử Gà béo nói đúng Nhưng không có ban hội chính đáng Chúng ta xuất đời chỉ là bọn lạc xác chính giang hồ. Ma yêu kiếm khách Đỗ Tang, Đậu Lệnh Đội kiếm thủ, tụi Đa Lục Tần, vuốt giao phù hoạt. Theo ý lão phu nên chọn cái tên Quân Đệ Hội cho phù hợp với tông chỉ của chúng ta. Công tử thấy thế nào? Thiên kỳ thấy người người đều nhìn chàng với vẻ hy vọng, không nợ phụ lòng. Liên bảo Chuyện khai ban lập hội Không thể không nghĩ đến Điều kiện vật chất Xin kế và nơi cư trú Cho ba trăm người Nào đâu phải là chuyện đùa Hồ Nam Thần trưởng đỡ lời Lão Phu không thuê tự Họ hàng xin được hiến sơn trang Và ngàn mẫu ruộng Ở Ích du. Mã yêu kiếm khách bỏ vai thần trưởng khen giả huynh khát tiến trọng nghĩa khinh tàn thì đề thiệt là không dám bì. Kỳ sinh góp hai vạn lượng làm ngân quỹ. Khoái dao mẫn du tự hờ hững nói, tại hạ ba vạn lượng. Mỗi người một tiếng tổng cộng lên đến gần trăm vạn lượng. Người cuối cùng là phỉ La Hán, hắn ngượng ngùng Dơ ba ngón tay Lý thất cười hỏi Nguyên huynh Định góp ba vạn hay ba ngàn lượng Gã béo Ấp úng Ba ba lượng Mọi người bật cười vui vẻ Thuyết kỳ hán giọng Tiếng cười lập tức Im bặt Chàng bước đến nắm tay phù lá hán trầm giọng tuyên bố Vì ba lượng của Nguyên huynh Tại hạ nhận lời làm hội chủ huynh đệ hội. Nguyên chân cảm kích siết chặt tay chàng giữa tiếng reo hò như sấm động. Huynh đệ hội là bán phát đầu tiên trong lịch sử võ lâm ra đời bằng tiền đóng góp của các hội viên. Đa số hào kiệt đi thanh hải lần này chỉ mong đủ tiền lộ phí, khoản đóng góp họ đưa ra đều nằm cả ở nhà. Vì vậy sáng hôm sau Thuyền kỳ đã đưa hai vạn lượng để chi tiêu trong những ngày sắp đến Giả đạo ngạc nhiên Không hiểu sao trong người chàng lại có nhiều đến thế Thực ra chàng cũng không ngờ Tấn Thu Trinh đã để sẵn trong bọc hành lý đến 10 vạn lượng ngân phiếu Nàng quen sống trong nhung lụa từ nhỏ Nên không biết rằng đó là cả một gia tài Từ đầu canh năm Giả đạo đã lùa mọi người thức giấc Điểm tâm bằng hai chiếc bánh hấp nóng hổi. Sau đó, họ phải khai lý lịch vào giấy. Cuối cái năm, mọi việc đã hoàn tất, lão trao lại cho Thiến Kỳ, chàng mở xem từng tờ, ghi nhớ tất cả vào đầu óc mình. Có một người làm chàng chú ý, đó là Triệu Phổ, nguyên quản Tây Vực, không có danh hiệu. Chàng nhíu mày suy nghĩ. Gọi bảo Khải Đăng, gọi họ chịu vào. Đó là một thanh niên tuổi trạc hai dung mạo tuấn tú, nhưng đôi mắt không chính trực. Thuyến kỳ chiếu đôi má nhạn lạnh lùng hỏi: Có phải Cát Hạ chính là mỹ diện hồ đẩy chân? Triều phổ gật đầu. Năm ngoái có phải Cát Hạ đã quyến rũ một nàng tiểu thư? có nhà đại phú ở ngọc muôn quan, nàng ta đã nghe lời các hạ lấy trộm của phụ mẫu một số châu báu trị giá đến ngàn lượng vàng. Bây giờ nàng ấy ở đâu? Tại hạ đã giết nàng rồi, trôn trong một khu rừng cạnh đường quan đạo. Quân Hào nghe gà thú nhận mà suối máu cấm hận. Thuyên Kỳ hỏi tiếp. Tổng cộng ngươi đã dụ dỗ và giết bao nhiêu nữ nhân rồi? 18 người. Tràng thu má nhẹn lại, rồi bảo lý thất. Ngươi chối chặt gã lại, bỏ vào một bao dải đem theo đến đoạn đường vắng. Chúng ta hãy hạ thủ. Dựa giờ thình quân đệ hội xuất hành, tạm thời trên đầu mọi người điều chiếc dài khăn xanh làm tiêu ký, được dài dặm đến một bìa rừng tĩnh mịch, chàng gá hiệu dừng chân, lý thất sách bao đường triệu phố đặt xuống đất, cởi miệng bao lôi gà dâm tạp ra, họ triều Lắp bắp kêu quan, tại hạ nào có tội gì mà hội chủ lại định giết đi? Thuyên kỳ hận hờ nói, mỹ diện hồ. Ta chém người để tế dông hồn mười tám nữ nhân đã bị ngươi giết chết đọt cổ. Khoái đao mạnh du tự, chỉ chờ chàng dứt lời, vung đao chém gơi thù cấp chiều phố. Giả đao là người lão luyện, bảo họ mạnh cắt dây lục xót người gạ. Quả nhiên phát hiện một sách ngân phiếu, trị giá tám vạn lượng bạc. Phì lá hán cười hề hả nói, thế là huynh đại hội chúng ta đã có ngân khoản chi tiêu không cần xài tiền của hội chủ nữa rồi. sau cái chết của mỹ diện hồ có rất nhiều người xin cái thành thật hành vi quá khứ nhưng nói chung không có ai mang tội lỗi nặng nề. tám ngày sau bọn thiến kỳ đến nguyện thành hà thương nằm dưới chân gành côn lươn. Quá hồ sơ lái lịch, thuyền kỳ và bổn vị đường chủ đã chọn ra được ba người tinh minh, lãnh lợi, họ xuất thân là đạo chích, để thành lập một đường nữa có tên là thiên nhãn đường. Đường chủ chính là bạch nhật thần thâu chỉnh cốc, tay diệu thủ không không số một của võ lâm. Vừa đến nơi, chỉnh cốc đã cùng thuộc hạ thiên nhãn đường bổ ra nghe ngóng tin tức lý thức. Lo việc ăn ở cho hội. Gã là người có tài thuyết phục, Nên chỉ nửa canh giờ đã hớn hở trở ra. Bạch Nhật Thần Thâu cũng về báo cáo. Cung bẩm hội chủ, Nửa tháng nay địa long đã bảy lần xuất hiện, Nhưng quần hùng chẳng cách nào thu phục được, Vì địa long có lớp da bền chắc. Nhưng nghe nói sáng mai, Võ Lâm Tứ Cung sẽ dùng lưới thép bắt linh vật Thuyên Kỳ hỏi lại, Thái độ của phái Côn Luân và các phái Bạch Đạo như thế nào? Và bẩm hội chủ, phe Bạch Đạo và phe Côn Luân chỉ đứng bàn quan không tham gia việc bắt Địa Long. Vương Trưởng Môn của phái Côn Luân tiên bố rằng Địa Long là quái vật gây tai hại cho bá tánh. Nên a diệt trừ thì cũng tốt. Giang Thầm kháng ngợi Dương Bá Bá là người có cơ trí Mờ sáng ngày 8, tháng 3, huynh đệ hội xuất quân, lá đại kỳ lớn bằng mảnh chiếu, nền vàng, chữ trắng, viền xanh, phất phới, bãi trên tay phù lá hãng. Ba trăm hạo hãng vui sướng nhìn ngọn cờ, cảm thấy bản thân tốt đẹp hơn. Đoàn người đi đến đâu cũng được bắt tính thầm khen, tính kỷ lục và đội ngũ chỉnh tề. Thân kỳ đã nhờ thần thấu dán thêm gấu mẹt gối cẩm nên càng uy phong và khác lạ. Khôn lũng dưới chân núi Côn Lôn đã tề tụ đông đủ các môn bộ. Thực ra thì họ đã ăn ngủ ở đây hơn nửa tháng nay. Các lều trại dựng thành hình vòng cung bao lấy đồn chấn núi, có hoạt động của địa lâm. Bốn chiếc lều vải lớn cắm đại kỳ của võ lâm tứ cung chỉ một nửa vòng bên tả, nửa vòng bên hữu thực ra là để dành cho các phái Bạch Đạo. Nhưng họ không dựng lều mà linh uy làm khách của phái Cung Luân. Thiên nhãn đường của huynh đệ hội muốn tỏ ra oai phong nên đã chuẩn bị sẵn một lều vải lớn làm đại bản doanh. Chưa đầy một khắc, lều đã dựng xong. Trên nóc phất phới bài đại kỳ, thêu ba chữ bằng chỉ trắng Quynh đệ hội. Sự xuất hiện bất ngờ của bang hội vô danh này khiến mọi người kinh ngạc. Họ chăm chú quan sát những sa không ít những nhân vật có tài tiếng trên giang hồ, nên cười thầm trong bụng. Thuyên kỳ xuống ngựa, đứng trước liều ngắm nhìn địa thể sơn cốc và lực lượng tứ cung. Tràng ước đón nhân số của phái vùng ma khoảng hơn ngàn người. Phái bạch đạo cũng vậy. Nếu tính cả Quynh đệ hội như vậy khó mà ngăn cản tử cung thu phục địa long chiếm bảo vật chàng quyết định lộ diện bàn bạc với lãnh tụ các phái trưởng môn phái côn luân tiểu kiếm dương thục bước ra sang sàng nói kính cao chưa gì anh hùng địa long dù thân tàn nội đang kỳ dược hiếm có của thiên hạ nhưng nói chung vẫn là tai họa của bách tính lão phu không muốn thấy cảnh tượng máu chảy đầu gối để tranh giành nên đã cùng bàn bạc với thất đại môn phái đề nghị một phương thức công bằng nghĩa là chúng ta phải chia nhau ra tay trong một thời khắc như nhau phe nào thành công trong việc thu phục tiêu diệt địa long sẽ được hưởng bảo vật tứ vị đế quân thấy thế nào Xuân phong để quân, bàn bạc với ba người kia xong, bước ra cao giọng nói: Tư cung xin tan thành phương thức đó, nhưng trước hết, phải xác định hai phe rõ rệt. Môn phái nào đứng về phía tư cung, xin bước lại đây. Các bán hội nhỏ như Long Hải hội, diêm thanh, thanh xà môn nằm trong dùng cái quạng của tư cung. Điều nhất tề đi về phía tạ Vương thục Thấy quýnh đệ hội gắng gồng lẫn lộn Thu nạp cả cương sơn đạo tặc Mà không theo vùng má Ông ngạc nhiên hỏi Y của quýnh đệ hội thế nào Thuyên kỳ lạnh lùng đáp Quýnh đệ hội Dù bé nhỏ Nhưng cũng sinh được cùng chư vị Chia thế chân và Hôm nay Hai phe hát bạch Cứ gà tài, nếu không thành công, sáng mai, bổn hội, chỉ cần một canh giờ là đủ. Xuân phong đế quân bật cười khích biệt. Một bọn đầu trộm đuôi cướp nhỏ bé, mà cũng đòi đứng ngang hàng với chúng ta, thật đáng nực cười. Gà vừa nói dứt, thuyền kỳ giận khí, dùng công phu hư không lôi xuống, hoạt lên như sấm. Cầm miệng tiếng chèn như sẽ đánh chụp xuống đầu để quân lão tròn vón giật mình lùi lại hai bước toàn trường trấn động trước thần công khoáng thế của hội chủ huynh đệ hội nên im lặng như tờ không văn đại sư đã nhận gã thương kỳ nên niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hội chủ đã có hùng tâm tham gia tiêu diệt địa long tạo phúc cho lê thư lão tăng đại diện phái bạch đạo vô cùng ngoan nghênh hơn nữa thi chủ chỉ cần một canh giờ cũng không phải là chuyện qua đang thiêu lâm tự là thái sơn bắt đầu võ lâm tứ cung không tiện phản bác họ đang chú tâm đến hội chủ huynh đệ hội cố nhớ Xem người này là ai mà công lực lại siêu phàm đến thế?" Thu Diệp đại quân Vương Chi Hoán cao ngạo nói. "Nhễ lời không danh đại sư, Tư cung cho bọn ngươi cơ hội tham gia chứ không phải vì chút trò tiểu xảo vừa rồi đâu." Thuyên Kỳ cười nhạt đáp, "Quân đại hội chúng ta cũng nhờ chút tiểu xảo ấy mà giết sạch hơn trăm môn đồ của Tư cung." chặng đường phục kích đến nơi này, lời tố cáo của chàng khiến mọi người kinh hãi. Họ vương cứng họng, chẳng dám nói thêm. Ba trăm hán huynh đệ hội thấy chủ thần oai trấn áp tứ cung, đưa bổn hội lên ngang hàng với các phái lớn, lòng họ sôi sục hậu khí, say sưa với vinh quang. Nguyễn ý giả thân vì lá cờ huynh đệ hội vương lão trưởng môn cười dễ dãi nghe nói tứ cung chuẩn bị xong lưới thép xin tùy tuyển ra tay trước nếu chưa gì thành công bọn lão phu đỡ phải nhọc sức phe tứ cung tin lực lượng của mình hùng mạnh hơn khi đắc thủ chẳng ai dám tranh giành nên đồng ý u linh đế quân là một lão già cao liêu kiêu ốm như que củi da mặt nhợt nhạt mắt sâu quắm tấm bạch bào rộng thùng thình càng làm cho gã thêm giống u linh gã phất tay ra hiệu tên đệ tử áo trắng giắt ra một con trâu tơ to béo gã cầm cọc sắt cắm xuống nền đất rồi cột dây thừng vào sau đó một trăm tên khác khiêng tấm lưới đang bằng quen sắt dài sáu trượng đặt thành hình bán nguyệt cách con trâu hơn trượng xong xuôi chúng nhất tề nằm phục xuống tay nắm chặt lưỡi mép thép. Tên những trâu rút kiếm đâm vào đùi con vật rồi rút lui. Tiếng kêu rống của con vật đã dẫn dụ được Địa Long. Nửa khắc sau, nơi lần mò ra khỏi huyệt động. Cái đầu dài to như nửa chiếc thuyền ló ra, lúc lắc chiếc sừng dài hơn 3 thước và nhọn hoắt. Nó dương cặp mắt vàng Nha Dương cặp mắt vàng nhìn con trâu với vẻ thèm thuồng. Chiếc lưỡi hai nhánh đỏ như máu đưa ra thụt vào liên tục. Quần Hào nín thở đợi chờ. Thuyền Kỳ nhớ đến lời dạy của lão bọc. Ngựa khắc liền thở rít lên một tiếng quái dị. Con vật dường như hiểu được, quay ngoắt đầu về phía chàng, nhưng không thấy có thêm tín hiệu nên quay lại với con mồi. Thuyền Kỳ mừng thầm, không ngờ loài bò sát khổng lồ này lại có họ với loài rắn. Ngoài khác, lúc còn trẻ, lưu lạc sang thiên trúc năm năm, ông đã học được cách điều khiển loài rắn hộ mang tối độc. Lúc về già, ông đem mọi kiến thức truyền lại cho Thuyên kỳ. chàng có lòng yêu mến thú vật nên rất là thích thú. Lúc này, con địa long đã bò hẳn ra ngoài, thân nó dài đến ba trượng da có vậy như da rắn trên lưng có một hàng gai dài từ cổ đến tận chóp đuôi khi nó cất đầu lên thì cao hơn cả người cao nhất thuyết kỳ đã có chủ ý nên vận thành công đưa âm thanh đến tai diệp long con vật này đã tu luyện đến mấy trăm năm nên rất thông minh nó hít lên rất lạnh rồi bước đến phía có mồi Bốn lão đại quân liễm cười đắc ý. Nhưng không ngờ vừa đến nơi, đại long quai người dùng đuôi quét bay con trâu sang mánh tạ. Bọn môn đồ tử cung tung mình chụp lưới, nhưng rất tiếc chỉ chùm được phần đuôi. Những chiếc gai trên lưng nằm xuôi về phía sau nên lưới trôi tuột đi. Địa long hất tung lưới, quay đầu tấn công bọn u linh giáo đồ. Chúng kinh hoàng bỏ chạy về phía đại bản doanh, cách đó 10 trượng. Di Long rượt theo nhanh như gió. Bốn lão đại quân không ngờ sự việc lại tồi tệ như vậy. Đồng Vung trượng đánh vào đầu con vật, để dạy vây cho đệ tử. Tám đạo trưởng kinh quý mạnh vũ không làm tổn thân con vật nhưng cũng khiến nó đau đớn, vung đuôi quậy ngược rồi bỏ chạy về hướng Lúc đi ngang con trâu, nó há miệng nằm lấy, rồi chui vào huyệt động. Kiểm điểm lại, có đến ba chục tên môn đồ tử cung, bị địa long giết chết. Tứ vị để quân, thợ dài chán nạn. Lúc ấy, mới đầu giờ tị, chưa hết thời gian quy định. Bốn lão ma bàn bạc, thu dịp để quân, bước ra tuyên bộ. Bọn lão phu xin bỏ cuộc Mời phe bạch đạo trổ tài Các vị trưởng môn Đã được không văn cho biết lai lịch Của môn chủ quân đệ hội Nó nhìn về phía chàng hội ý Thuyên kỳ gật đầu chỉ vào ngực mình Không văn đại sư cao giọng bảo A-di-đà-phật Tư vị đế quân Chi lực hơn người Mà còn thất bại Bọn lao nạp cũng phải chịu bò tay Xin mời huynh đệ hội thử một phen Bỗng từ cửa sơn cốc Tiếng đại cồ vang lên như xấm động Lá đại kỳ màu trắng Theo ngọn lửa đỏ xuất hiện tứ vị hộ pháp ma giáo Do đại hội pháp câu hồn kiếm thôi hào dẫn đầu Đủng đỉnh bước vào Theo sau họ là 500 giáo đồ ma giáo Chỉ nhìn ống đồng trong tay cũng biết họ thuộc liệt hóa đường. Thôi hạo mới được thăng chức thay cho quỷ ảnh dương ly. Vòng tay chào mọi người. Lão Phu là Thôi hạo, dân lĩnh giáo chủ đến tham gia việc thu phục địa long, Xin hỏi chịu dị thành bại thế nào? Kiếm tuyệt đế quân, cung trụ kiếm cung, đặt cứ địa ở đất mạng. Là lãng giềng với ma giáo, đặt từng quá lại với lý giáo chủ. Nên tươi cười bước đến nói Thôi lão đệ Thứ cung và phe bạch đạo đã thất bại Bây giờ Đến lượt huynh đệ hội trổ tài Thôi hạo Nhìn lá đài kỳ của huynh đệ hội Nhíu mày thắc mắc Ban hội này ở đâu Mà dám chia thế chân vạc Với chư vị? Đế quân nhúng dai lắc đầu tỏ vẻ không biết, ta cũng chẳng rõ nhưng gã hội chủ thần công rất là lợi hại. Thôi Hạo là người cao ngạo nên cười nhạt, cùng ba vị hộ pháp bước đến trước mặt thuyên kỳ. Lão chưa kịp hỏi thấy đối phương nhai mắt miệng cười, bốn lão già sững sờ nhận ra là thiếu giáo trụ, chàng vẫn công thì thầm. Tư vị cử công cứ đóng vai bàn quan khi mà kỳ nghi thu phục được Địa Long, ác cứ cùng sẽ ra tay tranh đoạt. Lúc đó, lực lượng ma giáo sẽ bất ngờ tham chiến tiêu diệt bọn chúng. Truyền âm xong, chàn vòng tai nói sang rằng: "Tại hạ từ lâu ngưỡng mộ quý danh thần Hỏa giáo, nay được diện kiến tứ vị hộ pháp, thật vô cùng dính hạnh." Bổng hội Xin được mua rìu quá mắt thở Thu phục địa long Nếu thất bại Chứ gì cho liệt quả đường Ra tay cũng không muộn Thôi hạo cười lớn đáp Quỳnh đệ đến trước Đương nhiên được quyền ra tay trước Bọn lão phu chúc quý hội thành công Toàn trường lúc nãy nhìn vẻ sát khí Trên mặt bốn vị hộ pháp ma Tưởng đâu sẽ có một trường náo nhiệt Ai ngờ ma giáo Lại tỏ giải tôn trọng quỳnh đệ hội Vương trưởng môn bảo nhỏ, chứ gì quên rằng kỳ nhi là cháu ngoại của giáo chủ ma giáo hay sao? Phái bạch đạo thở phào, có chim ma giáo, phe tứ cùng chắc chắn sẽ bại dông. Thuyên kỳ dặn dò thuộc hạ xong, bước dần đến cửa hang. Mọi người kính hoàng đến tót mồ hôi, khi thấy chàng đi thẳng vào trong ba trăm nhân mã huấn đệ hội lập tức đến chấn giữ hai bên cuệt động, quay mặt ra ngoài sẵn sàng đối phó. Thuyên kỳ vào sáu mươi trượng đã đến một thạch động rộng rãi, địa long ăn xong con trâu béo đang liêm diêm sắp ngủ, thấy chàng bước vào nó rung dậy với vẻ mặt húng dữ. Thuyên kỳ đích liên tục và bước về phía địa long. Con cách ngựa truộng chàng dẫn công phu ma nhạn đến độ chót, dùng ý lực thôi miên cho nó ngủ say sưa. Nửa khắc sau, quái vật cũng không cựợn được, gục xuống ngủ ngon lành. Lúc này, chàng có thể dùng tiểu kiếm hạ sát nó để lấy nội đan. Nhưng không hiểu sao, lòng chàng lại bất nhận. Thuyền kỳ đảo quanh một vòng thật động, xem thử Nó từ chỗ nào chui đến đây? Quả nhiên! Dưới chân bức vách, Trong cùng là một miệng hang sâu, Khẩu độ vừa lọt thân gần đất. Nhưng chàng lại thấy trên miệng cửa hang Có dấu trầy xước, đào xới. Nhớ đến chiếc sừng dài cắm trên đầu linh thú. Chàng hiểu ngay, Nó đã bị chiếc sừng cản trở Nên không thể trở lại trốn cũ. Chàng thử đi vào hang, nhưng chỉ được dài trưởng thì phải thối lui vì sức nóng khủng khiếp. Thuyên kỳ suy nghĩ một lát, đệm bên con vật dùng tiểu kiếm cắt sát gốc chiếc sừng dài nhỏ nhưng cứng như đá. chàng phải dẫn dương công đến đầu chót, dồn tám mũi chân họa vào lưỡi kiếm mới cắt đứt được. Thuyên kỳ thuận tay đấm thử vào tảng đá mũi sừng đắm ngập nửa gan dễ dàng. Chàng mừng rỡ, húc ghé múa thượng thấy rất vừa tay. Thuyền kỳ dắt sừng vào thắt lưng. Hồi vận công gọi địa long dậy. Nó thấy chiếc sừng trên người chàng rích lên tỏ vẻ mừng rỡ và nhả ra một viên ngọc đỏ như máu, tỏ hào quang rực rỡ. Chàng nhặt lấy định nhét vào giấy lưng địa long Nó lăn lắc đầu, chiếc lưỡi dài của nó bất ngờ vươn tới, cuộn lấy nội đang, đưa lên ngang miệng chàng, như muốn bảo chàng phải nuốt ngay. Thuyên Kỳ không còn cách nào khác, gật đầu nhận lấy, bỏ vào miệng nuốt. Địa Long hít lên hài lòng, ngoái đầu đi ra phía sau, chui tọt vào hang biển mật. Chàng chờ thêm nửa khắc nữa, vẫn không thấy cảm giác gì mỉm cười chế giễu mình rồi gạo bước ra khỏi huyệt động vừa đúng một cánh giờ. Thuyền kỳ bước ra trong sự quan hô vang dội của quần hào. Phép bạch đạo và má giáo tưởng chàng đã mãn vọng, nãi giờ nóng ruột như kiến bò miệng chảo. Đám thuộc hạ của chàng vì kỷ luật không dám hò hét, những đôi mắt họ ứa vài giọt lệ. Khi kỳ tiến lên mấy bước, cao giọng tuyên bố. Kinh cao chư vị Địa Long là một linh vật tu luyện đã mấy trăm năm. Nó đến đây lúc sừng còn ngắn, khi muốn quay lại lòng đất thì bị chiếc sừng quá dài cản trở. Vì vậy, mới phá hang ra ngoài kiếm ăn tại hạ đã giúp Địa Long cắt bỏ sừng và nó đã chui vào một hang ngầm bí mật. Mời chư vị vào trong tham quan. Chàng dơ cao chiếc sừng dài ba thước cho mọi người xem. Thu Diệp Đế Quân gần giọng hỏi: "Thế các hạ có lấy được nội đan không?" Thuyên Kỳ thẳng nhiên đáp: "Có, Địa Long đã tặng cho Tại hạ một viên ngọc đỏ, nhưng Tại hạ xem kỹ chẳng thấy có tác dụng gì." Ú linh đế quân cười ấm muôn Người làm sao biết được dịu dụng của nội đáng Muốn sống so thì mau nạp cho lão phù Thuyến kỳ lạnh lùng đáp Nội đáng chỉ có một viên Tứ cung lại có đến bốn đế quân Không hiểu tài hạ phải dân cho ai Ú linh đế quân vỗ ngực Người bất tất phải lo lắng gửi giao cho lão phu là xong thôi. Thuyền kỳ muốn lừa cho quần ma tương sát nên giả đò miễn cưỡng. Quái lạ nhìn các binh đệ thở dài nói: kẻ mang ngọc thì sẽ co tội. Tại hạ không muốn để anh em hy sinh vì mạo vật. Xin trao gánh nặng này cho tôn gia. Thực ra, trong linh chàng chỉ có viên dạ châu của Bạch Lang tặng làm kỷ niệm. Chàng lấy ra trong túi áo một tấm vải lụa, cầm viên ngọc dùng công lực chỉ dương vào, đưa cao lên đầu cho mọi người thấy. Viên ngọc bị chân hỏa nung nóng, tỏa hồng quang rực rỡ. Quân Ma nhìn với vẻ thèm thuồng. Chàng bỏ trở vô lại túi, cục miệng rượt quan về phía U Linh đế quân. Lão cười đắc ý, Tung mình lên không chụp. Nhưng ba bóng người đứng gần đó đã bay theo. Vùng trưởng vỗ vào lưng lão. U Linh, lão quỷ đã đề phòng trước. Réo tay đánh ngược lại. Mượn sức đối phương bay nhanh về phía trước. vươn tay chụp lấy túi vải. Nhưng bọn đánh lén lão lại chính là ba vị đế quân kia. Họ đấu dễ dàng chịu thua. Đồng lược đến hợp công. U linh đệ quân dù thân pháp như quỷ mị cũng không có cách nào để thoát khỏi. Chúng một trượng vào dây trái học mão tươi. Lão biết mình cố thế liền vận toàn lực dở thân pháp u linh quỷ ảnh lướt đi như bóng du hồn. Bá vị đệ quân được theo bẻ gõ. Lúc này hơn hai thuộc hạ u linh cung đã bị bị tám môn đồ bá cung kia vây chặt. Chỉ hai khắc sau không còn một tên sống sót, phe quỳng ma kéo nhau đuổi theo các vị để quân chỉ còn lại ma giáo và lực lượng bạch đạo. Vương Thục cười há hả nói: kê di họa giang đông của kỳ nhi quá là lợi hại, u linh cung phe này không có một ngày được yên ổn. Thuyên kỳ gỡ gâu bước đến thí lệ với mọi người thân và các trưởng môn, mọi người kéo nhau lên trọng địa phái côn lung, thuyết kỳ vậy lý thất lại nói nhỏ, gã nhận lệnh đem tới một thuộc hạ xuất cốc trở lại quyện thành, lóng đầu các phái tề tụ trong khách sạn côn lung, đại hội pháp thui hạo cười bảo ngoại công của kỳ nhi đơn giản thế nào ngươi cũng có mặt ở con luôn nên bảo ta Kim trình ngài diêm đến hỗ trợ không ngờ bang chủ don không sai không văn đại sư tán thưởng a di đà phật Thẩm thí chủ khí độ như biển lớn giảm hy sinh nội đan để cứu vạn một trường sát kiếm và gây chia rẽ cho quần ma nhưng lão nạp Chỉ sợ, U linh đế quân được thần vật, Tăng thêm ba mươi năm công lực, Trở thành chiến hạ vô địch, Thì võ lâm sẽ nguy tai. Cử tọa Giật mình trước lời cảnh cáo của đại sư, Thuyến kỳ thẳng nhiên đáp, Đại sư yên tâm, Nội đan địa lâm Chắc chẳng hề có hiệu dụng, Như lời đồn đại đâu. Qua sơn trượng môn, Hậu thiên kiếm, Hạ Chí Chương thắc mắc: Sao công tử lại đoán chắc như vậy? Giang thẩm tiễm cười: Viên nỗi đàn lúc nãy chỉ là dân giả Mên Châu tầm thường, còn nỗi đàn thì tiểu bối đã nuốt vào bụng lúc còn trong nguyệt động. Tam hộ pháp má giáo ngân hoàng thôi tâm vỗ đùi khen: Kỳ nhi quả là thông minh, củ công phái phục nhà người. Chưởng môn phái Cung Lung Vương Thục đang bối rối không biết làm cách nào để chiêu đãi gần ngàn người, định đứng lên tạ lỗi thì nghe mùi rượu và thức ăn thơm phức. Mấy trăm tiểu nhị và thuộc hạ huynh đệ hội đã gánh vật thực lên, bày biện dưới bóng mát của rừng tùng trước cửa Thuần Dương Đào quán. Một khắc sau, Bạch Nhật Thần Thâu bước vào bẩm báo với Thuyên Kỳ. Cùng bấm hội chủ Đại Yến đã bày xong Chay mặn có đủ Chàng hài lòng Đứng lên mời mọi người Tiểu bối Là hậu nhân của côn lung thần kiếm Kính trình chứ vị trưởng bối Cùng uống với phái côn lung Chén rượu nhẹ Vương thục cao hứng Vỗ vai chàng Giỏi lắm Phái côn lung sao này được gẳn gỡ hay không cũng là do người đó. Hết hồi thứ 7 mời các bạn đón nghe hồi 8 một ngày gần đây.